Chương 13, đầu mối Mười nhì, người nhì Hình như có người đang gọi mình Chỉnh chiều khẽ nhớ mày Xoay người, trôn đầu trông chăn không thèm để ý Mười nhì, giọng nói vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gọi Mười nhì, dậy, dậy Chỉnh chiều lấy chăn cuốn người lại Cậu chuột chết, mơ màng lầm bầm một câu Nếu không dậy là tôi hôn cậu đấy Sau cổ truyền lấy cảm giác nắm ấm Dần dần di chuyển lên tai À Tạm bộ xúc giác trên người triển chiêu bừng tỉnh Bừng lấy tai Mắt đỏ quạnh Bật người dậy trên sofa Cám giận nhìn chứng chứng con chuột trước mặt Đang cử tươi roi roi Chỉ thiếu điều muốn nhảy ra đâm hắn Bạch Ngọc Tường ghé người vào hôn một cái lên môi anh Buổi sáng tốt là anh Triển chiêu kinh hãi Đưa tay để mặt Bạch Ngọc Tường ra Nhiến răng, nghiến lợi Được chú khùng, đây là chỗ làm việc Bạch cười nhướng vai Có sao đâu, tôi đóng rồi mà Chỉnh chiều bóp bóp cái khổ đang đau nhức Sao tôi lại ở đây Tối qua cậu ngủ gật Mà công tôn ở phòng của cậu rồi Nên tôi được cậu qua phòng tôi Vậy cậu, tôi ngủ sofa rồi, cậu ngủ đâu Nhận thuốc cà phê của Bạch Ngọc Đường đưa cho Vẫn còn buồn ngủ quá Ngày hôm qua tôi cũng ngủ ở đây Hai người nằm cái sofa này Quả thật đúng là quá chật Bạch Ngọc Đường đáp qua la Thiền chiều phun hết cà phê ở trong mồm Đồ mèo chết Đi ra thảm cho tôi mau Đồ chuột thối Chẳng trách cả người tôi đều đau Chắc chắn tối hôm qua ngủ không tốt Tôi nhường sofa cho cậu rồi mà cậu còn đòi hỏi phải xoay mói à Cậu xuống đất mà nằm đi Nằm ở đó sẽ bị cảm lạnh Giống như cậu sẽ không bao giờ bị cảm lạnh đâu Giống gì Có bao giờ nghe người ta nói vi khuẩn sẽ bị cảm lạnh chưa Lại số một bậc <cười> Đáng nay tôi muốn ăn bình quế Cậu mua Mèo chết Có nhiệm kiếp trước tôi nợ cộng, nhớ thêm từng ớt đấy 15 phút sau, Trình Chiêu ngồi trong phòng mình Dùng sướng uống sữa bò, nhai bánh quế Công Tôn đâu? Thấy sofa trống không, Trình Chiêu hỏi Vạch Ngọc Tường À, đối qua anh ấy uống nước xong lên đi ngủ Sau đó anh hai đến đưa anh ấy đi rồi Công Tôn chịu đi cùng anh hai á Trình Chiêu dây ra thỏi Lúc ấy anh ấy đang thân thiếp Chắc cũng chả biết gì Được không, chắc chắn sẽ dễ dễ lên ngay Anh Ngọc Tường vừa uống nốt cốc cà phê rồi của Trình Chiêu vừa trả lời Ừ, Trình Chiêu suy nghĩ một chút Kết luận, rất tế nhị là rất tế nhị Xếp, những đội viên khác cũng lần lượt tới phòng làm việc Từ Khánh chạy vào nói Em có tin quan trọng cần báo Gọi tất cả mọi người đến phòng học Anh Ngọc Tường nói Trong phòng học, John kinh Mọi người kinh nhạc nhìn từ Khánh Cậu xác định người mua súng là John King Đúng thế Từ Khánh gắt đầu Tìm từ chỗ Hàn Trương tới Chắc chắn không sai Nhưng mà Tề lỗi cầm súng của hắn mua để giết chính hắn Phương chiều dối mù Không Người mà tề lỗi thật sự muốn giết Chắc chắn là Tiến sĩ Wilson Chiến chiêu nói Hành động giết John có khả năng là ngụy Trang Không sai Như vậy không ai đi nghi ngờ hắn cả Hay Ngọc Đường Trầm ngâm Còn nữa Hôm qua em đã đi điều tra lý lực của John King Tư Khánh nói tiếp Trước đây hắn là sinh viên đại học y e colombia Sau khi tốt nghiệp Đi làm chuyên viên game mê ở bệnh viện 2 năm Sau đó đột nhiên đổi làm nghề diễn viên Chuyên viên game mê Bên ngọc đường cả kinh Cũng có nghĩa là hắn rất quên với các đặc tính Của các loại thuốc T Tối hôm qua kiểm tra Laura xong Quả nhiên là lượng thuốc quá mức cho phép nên dẫn đến ảo giác Trương Long nhìn bản ghi chép tối hôm qua Theo lời bà ta Thuốc này có tác dụng trấn tĩnh thần kinh Vẫn thường hay dùng là rôn kinh vào chế cho bà ta Ha! Chứng cứ vô cùng xác thực Chiến chiêu nhìn như có chút hả hê Bây giờ đem con sắc lang kia về đây tâm sự chứ Sắc lang? Mọi người trong phòng đều khó hiểu <cười> Bình học đường hoa khan hai tiếng Trường Long, Vương Triều Hai người đôi rôn kinh đến đây Nói là cần phối hợp điều tra Xếp! Sao không xin bắt hắn? Vậy là đủ điều kiện rồi Chứng cứu vô cùng xác thực Phương Triều đề nghị Không, hiện giờ bắt còn hơi sớm Trần Chiêu nói Hơn nữa, tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng Như vậy sẽ gây chú ý Bất lợi cho việc điều tra của chúng ta Không phải ý đó Tôi nghĩ là nếu chúng ta bảo hắn phối hợp điều tra Rất có thể hắn sẽ không chịu Trương Lâm nói có chút mất kiên nhẫn À Trần Chiêu cười liếp Bạch học đường Không sao cả Hai người cứ bảo đội trưởng Bạch mời hắn tới Có khi hắn còn lập tức chạy sát theo ấy chứ Trương Long cùng Vương chiều Thực hiện nhiệm vụ với một vụ đầy nghi vấn Bành Ngọc Đường trừng trình chiêu miêu nhi Mùi giấm chua Nồng quá nha Vậy à Trình chiêu xoay người đi ra cửa Quay đầu nói Tôi ngủ một lát Để xem sẽ thẩm vấn con sắc lang lông vàng kia như thế nào cho tốt Bành Ngọc Đường lắc đầu cười khổ Con mèo này Vẫn còn đang ghi hận Xếp, Từ Khánh đứng một bên, đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói. Bạch Ngọc Đường ngồi lên bàn nhìn cậu. Chuyện này, hai người thủ hạ của anh hai xếp, bọn họ làm sao? anh Ngọc Đường hỏi. Um, Hàn Trương nói cho em biết, nguồn gốc học súng là do bọn họ cha ra. Cách thức có chút, không quà mình chính đại lắm. À, Anh Ngọc Đường bị sữa ấp ứng của Từ Khánh làm cho chọc cười. Đưa tay vỗ vỗ vai cậu Yên tâm đi Ở đây bọn họ sẽ không làm việc gì khác người đâu Dứt lời Anh đứng dậy ra khỏi phòng họp Trong lòng thầm nói Anh hai ơi là anh hai Anh cũng ngàn lần đừng làm chuyện bậy bạ đấy Công tôn từ trên giường ngồi dậy Để cái chân nặng chịch khi người ra Hồn hề đi thở thiếu chút nữa bị chân đè chết Trên người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái Đầu cũng không đau nữa Tùy vẫn còn hơi mệt, nhưng không quá khó chịu như ngày hôm qua. Anh bước ra khỏi giường, lào đảo đi vào phòng tắm, mở vòi sen. Mặc áo ngủ, láo nước dính trên tóc, cơm tô đi ra phòng khách. Dạ dày hình như đang rên, bản thân có lẽ vẫn chưa ăn gì hết. Đói vụ không? Phía sau, thình Linh phát ra âm thanh nằm công tôn hoàng sợ. Quay đầu lại, thấy bếp cầm đường đứng ở chỗ cách xa anh khoảng 56 bước chân, đang chăm chú nhìn anh. Công tồn im lặng, quay ra chỗ khác lau đầu Tôi đã nói tôi không đến đây nữa Nhưng vẫn lo lắng nên đến xem Anh đã khá ăn chưa? Bạch cầm đường cũng không để tâm đến việc công tồn đang lơ anh Tiếp tục nói Công tồn im lặng như trước Chỉ đứng gần người ở đó Tôi muốn nói chuyện với anh Bạch cầm đường vẫn tiếp tục cố gắng Công tồn đi tới cửa Mở cửa ra rồi đứng ngay cạnh Hãy thở dài, bệnh cầm đường bất đắc dĩ ra cửa Trước lúc ra, hãy nói với công tôn Đồ ăn ở trên bàn Ăn cơm xong nhớ uống thuốc Để ngơi cho thật tốt Sau đó xoay người đi Cầm tôn nóng cửa lại Đứng ghép một lúc trước cánh cửa đang đóng Nghe tiếng cửa thăng máy mở và đóng Lại mở cửa ra Bệnh cầm đường vẫn đang từng đó Hơi lúng túng nhớ, nhớ giấy tóc cho khô Công tôn ngẩn đầu nhìn anh Bạch cầm đường thoáng khỉ động May mà vẫn còn chịu lếp mình một cái Uhm, tôi đi Tự tay giúp người kia đóng cửa Bạch cầm đường mang theo lưu luyến đi vào thang máy Cầm tồn đứng lên một hồi Lưu vào phòng tìm máy sấy Ngồi trên sofa xấy tóc Thấy rèm cửa sổ phòng làm việc của chủ tịch Bạch Thị Ở xa xa được cuốn lên Anh do dự một chút Rốt cuộc cũng không kéo rèm cửa sổ phòng khách mình xuống ấy xong tóc, cô từ từ đứng dậy, đi về phía chiếc bàn. Trên bàn có đập xã nhẹ kiểu Trung Quốc, trùm miệng mà vẫn còn nóng hổi. Anh ngồi xuống, im lặng ăn sáng sáng, rồi qua sofa xem báo một chút. Sau đó đứng lên đi uống thuốc. Vào phòng ngủ, nền cửa sổ trong phòng vẫn đang mở. Anh không để tâm mà treo lên giường, kéo chăn đắp nằm ngủ. Bạch Cường Đường vẫn đứng ngửa cửa sổ xa xa nhìn chăm chú. Nhìn đến mức ngây ngốc, đến mức đã quên mất mình đang làm gì. Tất cả phê trên tay dần dần ngụy lạnh, tâm cũng dần dần mềm xuống. Không tôn, anh thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng. Trong phòng thẩm vấn cuộc cục cảnh sát, Trôn Kinh ung dung người một mình, không mang theo luật sư, mặt đối mặt ngồi xuống. Ngày hôm qua tôi cũng chưa làm gì, Trôn bay vẻ mát vô tội, Sao lại bắt tôi chúng tôi chỉ mấy anh để phối hợp điều tra không lẽ anh nhớ ra mình đã làm chuyện gì đáng để bị bắtì chiêu hỏi bên Ngọcường cầm vẫy cờ trắng trong lòng nguy con mèo vừa vào đã bắn toàn bộ hòa lực hôm nay ông anh người nước ngoài này có như chỉ có thể làmbia hứng đạn ha <cười> ha chôn cười nhìn trên chiêu cậu có đề ký gì với tôi làm gì có loại ngũ khí yêu cầu phố hợp điều tra nào như vậy chứì chiêu cũng mỉm cười Vậy không phối hợp điều tra nữa, tình hình của anh có thể trực tiếp truyền thành thẩm vấn rồi đấy. À, John tự nhiên hào hứng lên, không biết tình hình của tôi như thế nào vậy. Anh Ngọc Đường lấy ra một lọ thuốc từ túi và trứng da. Đây là thuốc anh chế cho bà Rora. John nhìn thoáng qua gật đầu. Đúng thế, tự chế thuốc tê là phạm pháp. Ở nước tôi thì lại không, bộ dạng của John trông có vẻ rất tiếc. Thực ra tôi không hiểu rõ lầm chế độ pháp luật ở nước các cậu Sau đó ý tứ thâm sâu, nháy mắt mấy cái về Bạch Ngọc Đường Lúc nào cậu rảnh, hãy dạy cho tôi một chút Bách Ngọc Đường ngay lập tức cảm giác khi áp toát ra từ trình trưa bên cạnh nặng nề thêm vài phần Trong lòng thầm công nguyện cho John Thượng đề phụ hộ Anh đã từng mua một khẩu súng bắn tỉa Barret m 8 a 1 Đã từng mua John thẳng đắn trả lời Cô trả lời vừa rồi của anh là thủ nhận cho hành vi dựa súng trái phép Bênh Ngọc Tường nhìn hắn Chồn nhanh chóng quay sang anh Ở nước tôi Thì dựa súng không phải là phạm pháp Hơn nữa không súng ấy cũng đã mất Vẫn câu vừa rồi Nếu cậu có ứng thú Có thể dạy pháp luật nước cậu cho tôi biết Bênh Ngọc Tường cong mày nhìn chôn lên cực nhà trước mặt Tập muốn đấm cho hắn một cú Chiến chiều ở bên cạnh Vỗ vỗ anh ý bảo Để tôi Lấy hình chục thi thể của trịnh Nam cùng lõi thuốc tàn sát trước mặt trôn, chỉnh chiều cười lạnh hỏi, không biết mấy nước anh, riêng người có bị cho là phạm pháp không? Trôn nhìn hình chục thi thể, có chút mu muội. Chỉnh chiều ngay sau đó tiếp tục, hiện chúng tôi hoàn toàn có đủ chứng cứ khởi tố anh còn liên quan đến vụ án giết người. Anh có muốn gọi luật sư không? Giọt mặt trôn trong nhén mắt trở nên sâu xí, chỉnh chiều cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội hòa hoãn, tiếp tục ép sát. Cho anh biết thêm một tin tốt Vũ giết người này là một mắt xích trong vụ săn nhân hàng loạt. Hình như hình phạt châu hùng thủ giết người hàng loạt ở nước Anh có rất nhiều loại. Anh đoán xem mình sẽ bị chịu hình phạt gì? Treo cổ hay là ghế điện? Trồn sang suốt tinh thần, đưa tay xoa xoa mặt mình. Hắn ngồi sụi lơ trên ghế, bệnh ngọc đường chớp mắt. Xem ra anh không có thời gian học Pháp luận nước ngoài rồi. Tốt nhất là nghiên cứu luật pháp nước mình trước ghi. Tình cảnh của anh... Công tử hình thì cũng bị phán tù hơn 200 năm Được, được John buông tay chịu thua Hai người thắng Tôi nói, tôi nói Sau đó John mở ví tiền Lấy một tấm hình cho Bạch Ngọc Đường và Trình Chiêu xem Hai người ghé vào nhìn Trong ảnh là một người thanh niên còn trẻ Đang cười rất tươi Trình Chiêu nhìn tấm hình Nhé mắt đã hiểu tại sao John lại cảm thấy hông thú với Bạch Ngọc Đường Người thanh niên trong ảnh Tuy là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh Tuy nhiên bằng tráng lại có vài phần giống với Bạch Ngọc Tường Cậu ấy là Angeo Tình yêu của đời tôi Cho nhìn tấm hình Tự nhiên đang nhớ lại chuyện cũ Cậu ấy lúc 20 tuổi thì bị tai nạn giao thông Đầu bị thương tổn Thường thường nhìn thấy một chút ảo giác Nguyên bản là một người sáng sụt cười mở Tiến thành một người buồn lực sầu não Tôi dẫn cậu ấy đi tìm vị bác sĩ tâm lý giỏi nước Mỹ Chính là Wilson Tôi đã kỳ vọng có thể chữa cho cậu ấy khỏi Thế nhưng không ngờ Lý lâu sau khi bắt đầu điều trị Cậu ấy lại tự xác Trôn nhưng như cứ có chút kích động Chúng tôi yêu nhau như vậy Cậu ấy lại muốn tự sát Bỏ tôi cô độc một mình ông để làm việc hay sinh hoạt một cách đường đường nữa Sau đấy tôi bước vào giới nghệ thuật Cuộc sống đầy dễ sắc dục làm tôi không còn cô đơn nữa Hơn nữa Làm nhìn này có thể cho tôi cơ hội gặp được nhiều người Tôi điên cùng đi tìm người giống như cậu ấy Thế nhưng càng tìm Càng phát hiện ra cậu ấy là người độc nhất vô nhị Mãi trở đến hương dạ tiệc đó gặp cậu chôn thở dài nói Cậu và Angel thực sự rất giống Nhưng cậu kinh tường cậu ấy nhiều lắm Angel rất yếu đuối Chín chiều vào bành học đường liếc nhau Vì thế anh hận thì sẽ vơ sơn Tôi đương nhiên là hận hắn Hắn chính là một tên đạo đức giả ngồi danh trột tiếng Hắn đã hại chết người tôi yêu nhất Hai người có biết Sau này tôi mới phát hiện ra Thuốc và phương pháp trị liệu hắn dùng cho Angell đều là thứ vô dụng Hắn dám đem người tôi yêu nhất đi làm vật thí nghiệm Chỉ để chứng minh cái lý luận chó má giúp hắn thành danh sau này Bày Ngọc Đường lấy ra tấm thẻ nhựa in mình con quỷ ra nói Đây là cái gì? Trôn nhìn tấm thẻ một chút Hít một hơi, mình cười Tôi chỉ muốn nói những điều tôi vừa nói Cái khác tôi phải chờ lời sư tới Sau đó hắn lên một mực giữ im lặng. Trên chiều cùng Bạch Ngọc Đường dắt vào phong tầm vấn về mà khó chịu. Tình trạng của Trôn cùng dương phong không khác nhau lắm. Tựa như không kiêng kỵ gì với hành vi phạm dụng của mình. Nhưng lúc nhắc đến trại ấn luyện thì cả hai đều im lặng không nói. Cứ như đang che giấu điều gì đó. Thật sự khó hiểu. Đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều nổ đầu đấy. Như nào Mêu Nhi, ra nhà ăn ăn chút gì đi. Bệnh Ngọc Tường kéo Chỉn Chiêu đi trong nhà ăn cục cảnh sát. Bệnh Ngọc Tường chọn đồ ăn. Chỉn Chiêu cầm khay đứng cạnh. thì cách đó không xa, Bạch Trí đang cùng một cậu bé trêu gần tùi tì. Cậu bé trông quen quen. Bệnh Ngọc Tường mua đồ ăn xong, thấy chỉ Chiêu đang đứng đây ở đó nhìn về phía trước. Anh cũng nhìn theo. À, không phải cậu nhóc nhà anh Lương Phương sao? À! Chỉn Chiêu giật mình ra là Tiểu Lưu chân được vụ án trước. Đi Trần nhìn như đang thua, vẻ mặt một bộ không thể tin được. Bạch Kỳ thì thì đang cười tranh khách. Tiêu Tiêu và Bạch Ngọc Trường không hẹn mà cùng nghĩ, hai đứa này trông cứ như sắp xỉu nhau. Trao đổi ánh mắt, Ao Oanh đã tìm được đồ chơi tiêu khiển, dấu sa cầm đồ ăn đi đến chỗ hai cậu em. "A, chú Triển, chú Bạch." Đường Trần chào hỏi hai người vô cùng thân thiết. Hai người ngồi xuống chung bàn, Bạch Ngọc Trường hỏi, "Hai đứa đang chơi gì đấy?" À, Lưu Trân lẻ mặt đầy sung bai nói Anh ấy giỏi lắm, sáng suốt từ đầu đến giờ Dữ vậy sao? Bài Ngọc Tường hiếu kỳ hỏi Vâng, Lưu Trân vượt đầu Ban đầu còn thua vài lần Sau đó anh ấy nói sẽ không thua nữa Quả nhiên Chỉn chiêu hỏi Bạch Trì Lại toán cao gấp hả em? Bạch Trì xấu hổ cười cười Chỉn chiêu ôm tiểu Lưu Trân Nghế vào tay cậu bé Nhỏ giọng nói vài câu Lưu Trân tò mò hỏi "Thế không ạ? Không tin cho cứ thử xem. Đến chiều cắn một miếng sandwich kì. Được. Lê Trần giặt tay áo, nói với Bạch Trì. Chơi tiếp anh." Lần này, Tiểu Lương chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch Trì. Hơn nữa, mỗi lần chơi đều thắng. Bài ngọc đường đứng ngay cạnh nhìn. Tiểu Bạch Trì sau khi thu lên tiếp 20 mấy lần, rốt cuộc giơ tay đầu hàng. "Anh chị thua, chị thua." Lê Trần vừa chạy vừa reo hò. Bạch Trì tò mò hỏi Trình Chiêu: Tại... Tại sao lại như vậy ạ? Bạch Ngọc Tường đứng bên cạnh cười Đừng bao giờ tìm con mèo này đánh bà hay làm những thứ tương tự Kết quả nhất định sẽ thua Chiến Chiêu lừa mách một cái Đáp Bạch Trì Kỳ thật rất đơn giản Mỗi người đều có vài thói quen vô thức Anh vừa quan sát Lúc em kéo, ra kéo Mắt bức giác sẽ nhìn xuống dưới là bao mắt sẽ chớp Còn da búa mắt sẽ nhìn sang trái ha <cười> thật sự rất giống ta Bạch Trì ngây ngốc gạo bánh bao Giống, giống cái gì? Triển Chiêu buồn cười hỏi Giống một người em gặp hôm qua Có thể nhìn thấu lòng người Bạch Trì mê mẩn nói Có thật không? Bạch Ngọc Tường thoáng hoài nghi Loại quái vật này không chỉ có một con à? Triển Chiêu hôn tợ đạp anh một đạp Bạch Ngọc Tường thiếu chút nữa sạc xa Cố sức vuốt ngực <cười> Đưa cốc nước cho anh Triển Chiêu hỏi tiếp Bạch Trì Người đó nhìn thấu cái gì? Cũng không hẳn Bạch Trì chớp mắt suy nghĩ một chút Nhưng mà chú ấy nói chuyện rất thú vị Em nghĩ mãi vẫn không ra Hết? Hắn nói cái gì? Chú ấy nói, nếu không phải con của thần Thì sẽ chỉ là con của khủy Vì họ có thứ mà con người không có được BANG Một tiếng, cái thỉa trên tay triển chiêu rớt xuống bác canh Bạch Ngọc Tường và Bạch Trì bên cạnh không hiểu chuyện Em sợ ngầm đầu nhìn triển chiêu Chú ý Bạch Ngọc Tường vỗ vỗ triển chiêu Chỉn Chiêu lại đột nhiên lầm bầm Tôi hiểu rồi, tôi hiểu được rồi Rứt lời đứng lên chạy ra ngoài Mười nhì Đành học đường đến gian huyết chạy theo Tiểu vẹt chỉ ngồi một chỗ Không biết phải làm gì Đo dự một chút, cầm bánh đuổi theo